Hắc ám Tây Du hồi thứ 106 Nếu là lực lượng bên trong kỳ khải bị tiêu hào sạch sẽ, vậy mình sẽ bị cái sừng dài này đâm thành một cái sàng. Thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Còn theo rừng một sừng này thực lực ít nhất là bác khải cảnh, mạnh hơn mình quá nhiều. Mặc dù sẽ chỉ thông qua man lực mà đâm đụng, thế nhưng là cái man lực này cũng là bác khải cảnh, hàng thật giá thật. Bát hoang kỳ khải của mình cố nhiên có lực phòng ngự kinh người nhưng cũng là cần có tiêu hào. Tôn Ngộ không dự tính nếu như mình cũng là bát khải cảnh, như vậy thì con heo rừng một sừng này, coi như đụng mình một ngày một đêm cũng không có ảnh hưởng gì. Có điều Tôn Ngộ không lại chú ý tới, cái độc giác kia của nó chẳng biết tại sao vậy mà bắt đầu từ từ biến thành kim sắc. Ngay từ đầu là màu tím sậm nhưng sau mỗi lần va chạm vào bát hoang kỳ khải của mình, màu tím sậm độc giác lại ít đi một chút, ngược lại kim sắc liền sẽ nhiều hơn một ít. Hiện tại có chừng một phần ba độc giác đã trở thành kim sắc. Mặc dù rất muốn biết rõ đây là có chuyện gì, nhưng lực lượng bị tiêu hao của Bát Hoang Kỳ Khải bắt đầu cấp tốc gia tăng. Tô Ngộ Không cũng không muốn mạo hiểm, cho nên chỉ có thể là bất đắc dĩ ở trong lòng hồ lớn một tiếng tiền bối. Sau đó trên thần Tô Ngộ Không nổ tung lôi đình đèn nhánh, lôi cử thiền lập tức xuất hiện. Lôi cử thiên không cách nào để chứng khống thân thể của thác thiền cự viên. Cho nên sau khi Lôi Cửu Thiên trở khống thân thể, ngay lập tức lại một lần nữa bị con heo rừng kia cao cao hất lên. Hắn đường đường là Lôi Cửu Thiên đã khi nào gặp cái loại cảnh ngộ như thế này đâu. Bị một đầu lợn rừng, ngay cả nguyên thú không được tính cho đánh bay. Lôi Cửu Thiên lập tức khống chế Tô Ngộ Không khôi phục lại hình dạng bình thường. Sau đó toàn thân tràn đầy Lôi đỉnh màu nền nhánh. Lần này Lôi Cửu Thiên là đã nổi giận. Lôi đỉnh hắc sắc sau lưng Tô Ngộ Không ngưng tụ ra một bóng người cào đến mười trượng. Bóng người này chính là bản nhân Lôi Cửu Thiên là trạng thái Lôi Cửu Thiên tệ xuất 9 cây thường khủng kỳ. Theo Tô Ngộ Không Động Thủ, tay phải chỉ về phía trước, pháp thần Lôi Đình của Lôi Cửu Thiên cũng là đưa tay chỉ về hướng con heo rừng một sừng. Sau đó chỉ thấy bên trong tử phong hạp cốc, vốn nên chỉ có nguyên lực phong thuộc tính thuần túy, giữa khổng trùng bỗng nhiên vang lên một tiếng sét nổ đùng đoàn. Nhưng là cũng không có Lôi Đình rời xuống như Lôi Cửu Thiên dự tính. Lôi cử thiên ồ lên một tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Mặc dù đòn công kích của lôi cử thiên cũng chưa từng xuất hiện, nhưng khí tức này của hắn vẫn là chấn nhiếp ngon heo rừng một sừng kia. Giờ phút này con vật kia không ngừng hí lên, móng heo trên mặt đất không ngừng đào, thế nhưng lại không dám tiến lên trước để tiếp tục công kích. À, có chút ý tứ, lại là kết giấu, cách nguyên, còn là hai chiều, mặc dù không biết là người nào thiết chí nhưng dám ngăn cản lôi đình của ta. Hôm nay ta sẽ đánh rách người. Kết giới cách nguyên hai hướng này, tự nhiên là do hoa âm phường nhất yêu động cùng với huyết nhà già ba nhà liên hợp mà chế tạo. Có điều lôi cử thiền cũng sẽ không quản những chuyện này, đừng nói hắn không biết, coi như biết cũng sẽ chẳng thèm để ý. Giáp ảnh hưởng đến hắn tiêu diệt con lợn trước mắt này, lôi cử thiền tuyệt đối là không tha thứ. Theo Tân Ngộ Không chấp tay trước ngực sau lưng pháp thân lôi đỉnh cũng làm động tác giống hệt ngay sau đó giờ cao tay phải lên, dừng lại đại khái ba nhịp hô hấp, chồng nháy mắt tay phải đánh xuống pháp thân lôi đình. Khi giờ cao tay phải lên, trên tay phải ngưng tụ lôi đình màu đen nhánh, thời gian ba hơi thở đã ngưng tụ, trở thành một thành pháp đào lôi đình màu đen cùng màu đỏ giao nhau dài chừng bốn trượng, giữa khổng trùng hung hăng một đào đánh xuống. Chỉ thấy hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái rãnh sầu hóng, sau đó giống như là có cái gì bị xé nứt bầu trời bị phân làm hai nửa. Lôi cử thiên cười lạnh một tiếng, rồi xuống tay phải lần nữa nâng lên nhìn với con heo rừng một sừng kia một chút. Từ trong cái khe của bầu trời vỡ ra một đạo lôi đỉnh màu bạc, chớp mắt đã tới, trực tiếp bổ vào chìa thần của con lợn rừng. Để người nếm thử hư khẩu trì lôi xem có vị như thế nào. Chỉ là một đạo phong linh cũng dám phách lối. Con heo rừng kia giờ phút này toàn thân quấn quanh với lôi đỉnh màu bạc trắng, đồng thời bắt đầu điên cuồng trù lên nhưng là có chu lên cũng không có một chút tác dụng nào, thân hình khổng lồ đã bắt đầu tàn rã. ở trong tuyệt vọng cũng không cam lòng, toàn bộ thân của con heo đều tàn rã trở thành hư vô hết lần này tới lần khác. nhưng cây độc giác kia lại là lưu lại. giờ phút này độc giác có một nửa là màu tím sậm, một nửa là kim hoàng sắc. lôi cửu thiên dùng tay khẽ vẫy, một tia chớp dẫn dắt cây độc giác kia đi tới trước mặt. ừ, không tệ, có thể coi như ám khí để dùng ngộ không kinh ngạc về thủ đoạn của lôi cửu thiên. hư không chi lôi này là lần đầu tiên hắn gặp. Phòng linh bác khải cảnh bị một chiêu liền diệt, xem ra chính mình còn đánh giá thấp thực lực trần chính của lôi cửu thiên. Đem độc giác nắm ở trong tay, lôi cửu thiên điều động lôi đình đem nó bọc lại. Theo lôi đình không ngừng oanh kích, độc giác kia càng ngày càng nhỏ, cuối kình. Cuối cùng bị lôi đình oanh kích nhỏ lại, chỉ còn cỡ lòng bàn tay, mà màu tím sậm vốn có đã biến mất. Ngay cả kim hoàng sắc cũng biến mất, biến thành một cây hát trầm đèn như mực. Trầm này người giữ lại khi gặp phải tình cảnh thực sự đánh không lại mà ta lại không thể xuất thủ, thì âm thầm lấy nguyên lực kích phát. Liền xem như đối phương là cửu khái cảnh, dính một trầm này cũng sẽ không thoải mái gì đâu. Tôn hộ không biết đây là lôi cửu thiên lo lắng tình huống lúc trước xuất hiện lần nữa, cho nên làm cho mình một đòn sát thủ để bảo mệnh. Đà đã lạ tiền bối, không biết hắc châm này có lai lịch như thế nào? Cái này gọi là hắc lôi trầm là ta lấy lôi đình bản mệnh luyện hóa cái độc giác của con lượng rừng kia mà thành. Đúng rồi, vừa rồi khi ta luyện hóa phát hiện bên trong độc giác này, lại có nguyên lực kìm thuộc tính rất thuần túy. Còn lợn rừng này tuyệt đối là phòng linh, không thể có nguyên lực kìm thuộc tính. Hơn nữa ta quan sát được tự hồ là khi đã không ngừng công kích người, độc giác của nó đã chậm rãi biến thành kim sắc. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là con phòng linh lợn rừng này là vì đối phó bát hoang kỳ khải của người mà cưỡng ép cải biến thuộc tính của mình, nhưng trên thực tế bộ phận kim loại hóa kia cũng không có tăng cường ngược lại làm cho tổn thương của độc giác đối với người giảm mạnh. Bởi vậy ta suy si đoán chuyện này có thể là bát hoang kỳ khải của người tự mang một loại năng lực nào đó, đại khái là sau khi tiếp tục nhận một loại công kích nào đó thì liền sẽ đem công kích tiến thành đồng hóa. Sau này khi có cơ hội người hãy thử lại lần nữa Nếu thật là như vậy Vậy thì năng lực phòng ngự của người Lại tiến thêm một bậc Tôi ngộ không trong lòng âm thầm cảm thán Không hổ là đại lão thần cấp Mình vẻn vẹn chỉ phát hiện Độc giác kia có biến hóa Thế nhưng còn lôi cửu thiên ngay cả nó đã xảy ra chuyện gì Cũng đều đã nhìn ra Đúng là không phục thì không được Ta vừa rồi phá vỡ kết giới tiêu hào lực lượng không nhỏ Đại khái cần ngủ say thời gian là một ngày Trong khoảng thời gian này, ngươi phải chú ý an toàn. Nói xong, lôi Cửu Thiên liền đem thân thể đổi cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không liền tranh thủ cất kỹ hát trầm kia. Đây chính là đồ vật ở thải khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Cho đến lúc này, Lộ Nam Tầm mới đi tới dùng ánh mắt, như nhìn quái vật mà nhìn lấy Tô Ngộ Không. Lộ Nam Tầm không biết sự tồn tại của lôi Cửu Thiên. Trong mắt hắn Tô Ngộ Không chính là chợt bộc phát ra thực lực cường hãn. Thậm chí so với hắn lúc trước là cửu kỳ cảnh còn mạnh hơn, lôi đỉnh kinh khủng kia làm cho thâm tâm của hắn cảm thấy sợ hãi. Thần cấp, đây tuyệt đối là thần cấp. Thế nhưng là cái tên tới từ vũ trụ cấp thấp này tại sao lại có được thực lực của thần cấp? Lúc này mới bao lâu thời gian, chẳng lẽ hắn tu luyện không theo con đường võ học mà đi tới sao? Lộ nam tầm vừa định hỏi thăm đường uyển, mà bỗng nhiên một mặt vui mừng nói, có thể cảm nhận được ám mà giới ngăn cách của nơi này đã biến mất. Lộ nam tầm nghe xong quả là vô cùng kinh hỉ, cảm nhận cảm thụ quả nhiên, từ trên bầu trời trong cái khe có thể cảm giác được ám ma giới. Lần này lộ nam tầm càng kinh ngạc, hắn biết cái tử vong hạp cốc này bị một loại kết giới nào đó phong tỏa, lấy lực lượng của đường uyển đều không phá nổi, chuyện này cũng liền dẫn đến ám ma lực của hắn cùng đường uyển không được bổ sung, cũng không cách nào để trở về. Khẳng định là vừa rồi hiện tượng lời đình to lớn kiềm một đạo đã đem kết giới bổ ra. ta cũng có thể cảm giác được ám ma giới, nhanh người lập tức liên thông ám ma giới khôi phục ám ma lực. Đạo khe hở này đang thu nhỏ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Sau khi lộ nam tầm kinh hỷ lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, thông qua sát yên ám ma kỳ liên thông ám ma giới, bắt đầu hấp thù ám ma lực để bổ sung sát yên ám ma kỳ. Không chỉ có như thế, lộ nam tầm cắn một cái vào ngón giữa ở trên mặt cờ của sát yên ám ma kỳ bắt đầu vẽ một hình vẽ huyền ảo. Nhìn tích cử động này của lộ nam tầm được nguyện giật mình. Người làm cái gì vậy? Người vẽ ám ma sát thiên đồ này để làm cái gì? Nguyên lực của lộ nam tầm lấy tốc độ tiểu hào cực nhanh nhưng ánh mắt kiên định, động tác trên tay không ngừng chút nào. Nếu không thể tìm tới đường cầu, chúng ta không thể đi. Sau này khẳng định sẽ còn đứng trước càng nhiều chiến đấu, ta phải triệu hoán đại gia hỏa. Đại gia hòa mà Lộ Nam Tầm nói đến ở bên trong ám ma giới cũng bị ám ma nhất tộc xem như là cấm kỵ, chính là một loại sinh vật lúc trước khi ám ma giới đàn sinh. Ở trên toàn bộ thế giới cũng đàn sinh loại sinh vật này, tên là sát thiên, cũng là bất tử bất diệt, đồng thời từ khi đàn sinh đã là thực lực cửu kỳ cảnh. Mặc dù sát thiên không thể có được thương khung kỳ, hơn nữa chiến đấu chỉ dựa vào nhục thân, nhưng bởi vì đặc tính bất tử bất diệt, loại sinh vật này cực kỳ khó chơi có hồ chính là đánh mãi cũng không chết. Ngay từ đầu ám ma tộc trải qua hơn lần huyết chiến. Rốt cục tìm được một loại biện pháp để áp chế sát thiền, đó chính là đem lực lượng bản nguyên cho cơ thể sát thiền rút sạch, làm cho nó mất đi lực lượng trở thành một bộ xác không bất tử bất diệt. Về sau thời gian dần trôi qua sát yên liền lưu lạc trở thành một sinh vật trường tồn ở ám ma giới, nhưng lại là cực kỳ nhỏ yếu. Hiện tại lộ nam tầm triệu hoán chính là một con sát thiền. Từ lúc đó khi lôi cửu thiền trong cơn tức giận đèm kết giới bổ ra, toàn bộ tử phong tình đều giống như đã bị kinh động. Ở một nơi nào đó có tử phòng tình giữa không chung, một đứa bé nhìn ngây thờ bỗng nhiên mở mắt, nhìn lên bầu trời hì hì cười nói. Bà tiền đáng chết rốt cục làm cho tà có cơ hội tìm tới. Nói chuyện chính là một hài đồng chỉ có năm sáu tuổi mặc trên người một cái yếm màu cam bộ giá của hài đồng bình thường của nhân loại cũng chẳng có gì khác biệt điểm khác biệt duy nhất chính là hai con ngươi của đứa nhỏ này cũng là màu cam. Ở cửa vào Tử phòng Hạp Cốc, một thanh niên bộ dáng bình thường cũng dừng bước. Người này chính là thành chủ quỷ Hoa Thành, Hoa Vô Hồn, rốt cuộc cũng đi tới Tử phòng Hạp Cốc. Hắn vừa mới chuẩn bị vào cốc cũng lập tức cảm nhận được một kích uy thế kia của Lôi Cửu thiền. Từ bên trong Tử phòng Hạp Cốc, trên không khe hở đã phá vỡ kết giới, khí tức cường hãn dâng lên mà ra. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, Nhưng Hoa Vô Hồn vẫn là cảm giác bén nhạy, đến được cỗ khí tức này, thần cấp, đây là thuộc về khí tức của thần cấp. Vốn chỉ là theo đuổi giết tiền ác tặc đáng chết kia, trồng nháy mắt Hoa Vô Hồn thật hưng phấn, trong hợp cốc lại có cường giả thần cấp. Người này là ai? Là vị nào bên trong cửu vị thần cấp? Nhưng mặc kệ là người nào, đây đều là một lần kỳ ngộ. Hoa Vô Hồn trở thành bán thần đã có một đoạn thời gian tương đối dài. Lấy từ chất của hắn, bán thần đã là cực hạn thế nhưng bán thần mặc dù dính một chút là thần nhưng dù sao không phải thần cấp trần chính nếu không phải đứng ở đỉnh phòng vậy cũng chẳng có một chút ý nghĩa nào người giống như hoa vô hồn hắn ở bên quỷ hoa thành hắn tuyệt đối là chí tôn quyết định sinh tử của tất cả mọi người bên trong cả tòa thành cả tòa quỷ hoa thành thế nhưng là khi đối mặt với hoa thần cũng chỉ có thể cúm núm chứ có thể bỏ qua tất cả tôn nghiêm cùng kiều ngạo quỳ trên mặt đất thành kính thi lễ Bởi vì hắn chỉ là hoa vô hồn dưới một người trên vạn người, hắn không thể chịu đựng được cảm giác dưới một người này. Thế nhưng là nếu hắn muốn trở thành thần cấp, dựa vào tu luyện bình thường thì tuyệt đối là không thể nào. Mà hỗn độn chi khí hắn cũng hấp thu qua, bán thần cũng đã là cực hạn của hắn. Nếu muốn đột phá, biện pháp duy nhất chính là giết chết một vị thần cấp, để hỗn độn chi khí mà tiên cường giả thần cấp này đã tự dung hợp trong thể nội tháo rời ra, sau đó cưỡng ép tự thần dung hợp. Thậm chí nếu lòng dạ ác độc một chút, trực tiếp đem toàn bộ thuộc tính của đối phương đều thay thế. Toàn bộ khung chi thế giới cũng chỉ có cửu vị thần cấp, mỗi một người đều có được siêu cấp thế lực của mình. Muốn sàn giết một thần cấp, đây tuyệt đối là chuyện cơ hồ không có khả năng. Ngay cả người đụng chạm nhiều nhất là hoa thần, từng ấy nằm tới nay, mà hoa vô hồn đều không thể tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Nhưng bây giờ bên trong tử phòng hạp cốc lại có một cương giả thần cấp. Việc này đối với hoa vô hồn mà nói đơn giản chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bất luận tên thần cấp này là ai, chỉ cần hắn rời khỏi phạm vi thế lực của mình, như vậy thì liền đã có cơ hội. Cho nên giờ khắc này cái tên mang ấn ký quỷ vương hoa kia, tất cả đều không còn quan trọng. Hoa vô hồn không có do dự chút nào trực tiếp tiến vào tử phòng hạp cốc, hướng về phương hướng mà cảm giác được lực lượng của thần cấp kia mà nhanh chóng đuổi theo. Ở trong căn cứ của tử phòng tình, một nam tử khuôn mặt tuấn lãng nhưng nhìn hơi có chút yêu dị bỗng nhiên đứng lên. Mấy người ở bên cạnh hắn đều là sững sờ. Yêu nhất làng làm sao vậy? Nam tử được xưng lại yêu nhất làng này kinh ngạc nhìn về phía tử phòng hạp cốc, hồi lâu mới không thể tưởng tượng nổi mà nói. Kết giới của tử Phong hạp cốc bị xé nứt, mặc dù bởi vì có pháp trận giữ gìn nên đang khôi phục, nhưng chỉ ít cũng cần thời gian nửa nén hương. Cái này sao có thể, đây chính là hai vị đại nhân thần cấp liên thủ bố trí, làm sao có thể có người đem nó xé rách, chẳng lẽ nào là tên kia? Thế nhưng lần lượng của hắn, hắn là còn chưa có thành thục, dựa theo dự tính chỉ ít còn phải thèm thời gian, khoảng nửa năm. Lần này người nói chuyện chính là một nữ tử mặc áo khoác huyết vũ, dáng người xinh đẹp cào gầy, chỉ có điều mang trên mặt một cái mặt nạ miệng chìm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sóng chuyển. Yêu nhất làng là thuộc nhất yêu động. Đại biểu cho nhất yêu động chấn thủ ở căn cứ của tử phòng tình, thực lực cũng là bán thần. Còn nữ tử huyết vũ kia chính là người huyết nhà gia Tu Vi cửu Khai Cảnh, đại biểu cho huyết nhà gia liên hợp cùng nhất yêu động. Mà vốn là cũng có người của Hoa Âm Phường, thế nhưng là chẳng biết tại sao hồi trước người của Hoa Âm Phường bỗng nhiên rút đi toàn bộ, bao gồm một thành chủ Tu Vi Bán Thần cùng mấy cường giả cửu Khai Cảnh. Cho nên tử phong tinh này tạm thời là do nhất yêu động của huyết nhà gia trưởng khống. Yêu thất làng cao mày, tử phong hạp cốc nhất định là xảy ra một loại biến cố nào đó. Đáng chết, yêu chủ mới rời khỏi khổng lầu, nơi này liền xảy ra sai sót. Nếu làm xảy ra chuyện gì đó, vạn nhất làm cho yêu chủ đại nhân thất vọng thì... Ta dẫn người tiến về tử phong hạp cốc xem xét, người dẫn người đi tới chỗ pháp trận, làm cho kết giới màu chóng khôi phục. Ngoài ra đưa mấy tổ cành giữ ở mấy chỗ yếu đạo của tử phòng hạp cốc. Tuyệt không thể để cho vật kia rời khỏi tử phòng hạp cốc. Các người tuyệt đối không nên nhập cốc. Hiện tại bên trong chỉ ít có 50 con phòng nhân, lên xem như là các người muốn đối phó, cũng sẽ rất khó giải quyết. Bố trí sau nhân thủ Yêu thất làng liền dẫn đầu sáu thiên cường giả của nhất yêu động rời khỏi căn cứ. Nhất yêu động sáu người này, ba người là cựu khải cảnh. Ba người khác là Bát khải cảnh, kỳ quái là sáu người này tất cả đều mang theo mặt nạ, mặc dù không có che khuất toàn bộ khuôn mặt, nhưng người thì che mắt, người che miệng, người thì chặn phần nửa bên mặt trái. Tóm lại không người nào có thể thấy rõ tình, hình dạng của bọn hắn. Trở lại bên trong tử phong hạp cốc, Hoa Hoa mang theo tiểu kiếm cùng đường cầu, chẳng có mục đích mà đi tới. Hoa Hoa mặc dù muốn tìm tôn ngộ không, thế nhưng là lúc... Các nàng trở lại trước đó cùng Tô Ngộ Không. Nơi mà Tô Ngộ cùng tôi Ngộ Không tách ra, lại phát hiện nơi này đã không còn một ai. Hơn nữa cũng không cảm giác được khí tức của Tô Ngộ Không. Đường cầu mặc dù lớn hơn so với Tiểu Kiếm một chút, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đứa bé. Trước đó đi theo sư phụ còn tốt, về sau sư phụ mất tích, nó cũng đã thành con rùi, không đầu mà đi loạn khắp nơi. Ba người đang đi tới, đường cầu bỗng nhiên chỉ về phía trước, không xa mà hô. Mau nhìn, mau nhìn! Nơi đó có cái gì kìa? Đó là cái gì vậy? Một đóa hoa sao? Hoa hoa đang có chút mặt ủ mày trầu, ngay đường cầu la lên cũng ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước cách đó không xa thật sự có một gốc hoa rất lớn. Ở bên trong tử phong hạp cốc này sao lại đột nhiên xuất hiện một đóa hoa to lớn đi như thế? Thật sự làm cho người ta không có cách nào có thể phớt lờ. Đi, đi qua nhìn một chút, hai người đi theo ta, đừng có cách xa ta. Rất nhanh ba người đã đến phía trước đóa hoa lớn kia, gốc hoa này quá lớn, cao chừng nằm sáu trượng. Hoa kính thô giống như là thân cây già, trăm nằm, mà đỉnh cao nhất bông hoa nở ra rất lớn, nhìn rất xinh đẹp. Cánh hoa hỏa hồng sắc giánh mặt trời tựa hồ đang thiếu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Đường cầu đối với tất cả đều rất hiếu kỳ, vừa định đưa tay đi đụng vào. Bỗng nhiên ở đằng sau hoa kính có ánh mắt ngăn chở, một đạo thanh âm có chút non nớt vang lên. Nếu như ta là người thì ta sẽ không đụng vào nó Đường cầu biện thanh âm này làm cho giật nảy mình Hòa hòa cũng thế Lập tức tiến vào từ thế chiến đấu Lúc này một tiểu hài tử tầm năm sáu tuổi phía sau đi ra Hòa hòa bỗng nhiên liền có chút đau đầu Hôm nay là như thế nào đây Chẳng lẽ có thể gặp được thêm một tiểu hài nữa sao Chẳng lẽ mình còn có tiềm chất làm nhũ mẫu nữ ư Người là ai Đường cầu cũng không có bởi vì người xuất hiện trở trước mắt là tiểu hài tử mà liền coi nhẹ hay là như thế nào. Khả năng bởi vì đều là hài tử nên cũng sẽ không có sự coi thường như người lớn, mà cảm thấy đối phương cũng là đứa bé nên có chút thần thiện. Ta ta gọi tiểu thất, người tên là gì? Các người tới nơi này để làm gì? Đường cầu chỉ vào mình rồi nói. Ta là gọi đường cầu, sau đó đưa tay chỉ tiểu kiếm. Hắn gọi là tiểu kiếm. Chúng ta là hảo bằng hữu, chúng ta tới nơi này là để tầm bảo. Hảo bằng hữu? Cái gì là hảo bằng hữu? À, cái này thì tỷ tỷ của ta nói cho ta. Hảo bằng hữu chính là chơi đùa cùng nhau, có đồ ăn thì cùng ăn. Sau đó gặp nguy hiểm thì ta sẽ cứu hắn, ta gặp nguy hiểm thì hắn cũng sẽ trở về để cứu ta. À, thì ra là vậy. Vậy ta có thể trở thành hảo bằng hữu của ngươi không? Ta đã lớn như vậy, gặp phải đều là người xấu, còn không có gặp được kẻ không xấu giống như hai người các ngươi. Đường cầu từ trên xuống dưới dò xét tiểu thất, nhìn tiểu kiếm một chút, lại nhìn tiểu thất một chút rồi nói. Vậy chúng ta hai người gặp nguy hiểm, ngươi sẽ cứu chúng ta sao? Tiểu thất rất kiên định gật đầu, đường cầu tiến lên vỗ vỗ bà vai tiểu thất. Vậy được, vậy ba chúng ta sẽ là bằng hữu. Đúng, vừa rồi ngươi vì sao không cho chúng ta đụng vào nó? Tiểu thất vui vẻ. Sẽ có nguy hiểm đấy, không tin ngươi nhìn đây. Nói xong tiểu thất liền đem bàn tay hướng về phía gốc hoa lớn hơn kia rũi ra được một nửa. Một đạo phong nhận trống rỗng được tạo ra trực tiếp cắt ở trên cổ tay tiểu thất. Có điều sau khi đạo phong tiếp xúc đến tiểu thất thì bỗng nhiên tiêu tán, bởi vậy cũng không có tạo thành tổn thương gì. Lúc này Hoa Hoa cuối cùng cũng mở miệng, "Vì sao xung quanh ngươi không có đạo phong cũng không có gió?" Vừa rồi nhìn thấy tiểu hài này, Hoa Hoa đã cảm thấy có chút không đúng. Đương nhiên một hài tử năm số tuổi đơn độc xuất hiện ở tứ phòng hợp Cốc, bản thân liền rất không đúng. Có điều cái Hoa Hoa chú ý chính là ở xung quanh tiểu hài tử này vậy mà cũng không có một tia gió những đào phong bay múa tung bay kia cách gần tới tiểu hài này thì liền sẽ tự nhiên mà tiêu tán bởi vì bọn hắn sẽ không làm tổn thương ta đường cầu ca ca các ngươi là đến tìm bà bối gì vậy có thể nói cho ta biết được không tiểu thất chỉ trả lời vấn đề của hoa hoa xong sau đó lực chuối liền tập trung vào truyền thần đường cầu hiển nhiên hai từ này đối với đường cầu và tiểu kiếm rất có hào cảm còn đối với thân là người lớn như hoa hoa thì liền không có mấy quan tâm H, đương nhiên có thể chúng ta là đi tìm thư khu kỳ tiểu thất nghe sau liền vui vẻ sau đó ẫ nhiên vỗ đóa hoa to lớn kia ở bên trong một tia ánh sáng màu đỏ gốc hoa lớn kia đến bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành một cây thứ không kỳ tử cấp rồi bị tiểu thất nắm ở trong tay giống như cảnh ngộ trước đó của mấy người tôi ngộ không và lộ Nam Tâm bên trong từ phong hợp cốc loại thực vật cao lớn này một khi bị người khác lấy nguyên lực đụng vào Đầu tiên sẽ bộc phát đào phòng tự vệ. Nếu như vẫn là bị chạm đến như vậy thì sẽ hóa thành thơ không kỳ tử cấp, đồng thời sau khi thương không kỳ xuất hiện sẽ lập tức dẫn phát lượng lớn phòng linh. Lần này cũng không ngoại lệ khi tiểu thất đem thương không kỳ tử cấp cầm ở trong tay, xung quanh nguyên lực phong thuộc tính bắt đầu bạo động. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu kiếm và đường cầu cùng hoa hoa, phong thuộc tính vẫn là nhanh chóng tụ tập thành từng cơn phòng linh, cùng loại với tình tình cao khoảng một trượng. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu một đầu phong linh hình thể khổng lồ dị thường. Hòa hòa trong lòng kinh hãi từ phong hạp cốc có phải điền rồi hay không? Làm sao loại đồ vật khó đối phó này, một cái là một cái, tiếp tục xuất hiện, khiến người ta không thể yên tĩnh được một chút nữa sao? Hiện tại là triệt để bị phong linh bảo vây, bốn phương tám hướng ánh mét quét qua, đều là loại phong linh này, muốn rời khỏi. Chỉ có thể là ra sức giết ra một đường máu. Nói thật, Hoa Hoa đều có chút phiền não, nhưng khi Hoa Hoa lại đem chín kiện kỳ khải bao chùm toàn thân, hoàn tất chuẩn bị động thủ, lại kinh ngạc phát hiện những phòng linh này, mặc dù lộ ra có chút nóng nảy, từng cái đấm ngực rậm trần tùy mà chu lên, nhưng lại không có hướng về mình khởi xướng tiến công. Hơn nữa, ngay cả ý muốn đến gần cũng không có. Tất cả những phong linh, bao gồm con đầu lĩnh to lớn kia, đều chỉ là cách đám người vài chục trượng, rồi bồi hồi, bất luận như thế nào đầu cũng đều không có tiến thêm một bước. Hoa Hoa nhìn bốn phía một chút, tất cả phong linh đều rất ăn ý, đem mọi người vây thành một cái vòng tròn. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, tiếng gào thét cũng nhỏ dần, phong linh từ từ an định xuống. Hoa Hoa thật sự rất kinh ngạc. Lần này phong linh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước đó phong linh từng con chỉ cần nhìn thấy người, tất cả đều là không muốn mạng kiến công, hoàn toàn lĩnh thức công kích tự sát. Lần này cùng lần trước có khác biệt gì? Ngoại trừ bộ dáng của phòng linh không giống, còn phía bên mình tựa hồ cũng không có gì. Không, không đúng, lần này bên mình có thêm hai người, đường cầu cùng tiểu thất. Có điều lần trước khi đối phó với đám phòng làng, đường cầu cũng ở đó, mặc dù khoảng cách rất xa, có điều phòng làng cũng không có bất kỳ cải biến gì. Như vậy chẳng lẽ tiểu thất... Theo Hà Hoa để ánh mắt tập trung đến trên thân tiểu thất, liên thấy tiểu thất một mặt mề hoặc nhìn lên một đoàn phòng linh trước mặt. Đặc biệt là nhìn chằm chằm vào tên đầu lĩnh kia, mắt tỏ chớp chớp, giơ tay lên tự hồ là muốn triệu hoán gì đó, nhưng nâng lên đến một nửa lại giống như là đang dò dự. Có điều chỉ vẹn vẹn giơ lên một nửa cánh tay, động tác này vẫn là bị đầu phong linh kia thấy được, vốn là nằm rạp trên mặt đất, đầu anh liền đứng lên. Hoa Hoa giật nảy mình, lập tức nguyên lực toàn thân trào lên chuẩn bị chiến đấu, chỉ thấy đầu phong linh kia lôi cuốn lên một trận cuồng phong, chớp mắt đã tới. Trong tay hòa hòa roi vừa muốn quất ra, thân hình của đầu phong linh kia bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng đã biến thành một con khỉ nhỏ cao chừng năm sáu thước, nhào vào trong ngực tiểu thất. Tiểu thất sau khi kinh ngạc cũng trực tiếp ôm lấy con khỉ nhỏ, còn thuận tay vuốt vuốt đầu khỉ nhỏ. Hòa hòa đang dừa roi ngây ngẩn cả người, tình huống này là như thế nào? Đấy không phải phong linh cuồng bạo sao, làm sao đã biến thành sủng vật rồi. Có điều làm cho Hoa Hoa càng để ý là tiểu thất tôi cùng là ai vì sao phong linh phong thuộc tính sẽ gần gũi cùng hắn như thế. Không sao không sao, nó chính là muốn cùng ta kết giao bằng hữu sẽ không tổn thương các người. Tiểu thất vốt vút đầu khi nhỏ xong sau đó ngẩn đầu hỏi đường cầu. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Đường cầu nuốt nước bọt, chỉ vào lít nhà lít nhít phong linh chung quanh hỏi. Những con bên ngoài này cũng sẽ không công kích chúng ta sao? Tiểu thất cười hắc nói, đương nhiên bọn hắn đều là tiểu đệ của tiểu hắc, không có mệnh lệnh của tiểu hắc bọn chúng là không dám động. Đường cầu nhìn về phía tiểu thất lập tức phục sát đất, trước đó hắn chỉ là đối phó mấy con tiểu phòng linh đều rất phiền lòng, nhưng bây giờ chung quanh hàng ngàn vạn phòng linh tất cả đều nghe theo tiểu thất. Đây cũng là quá lợi hại. Hóa ra người lợi hại như vậy. Đúng rồi, kỳ thật ta muốn tìm sư phụ ta, chỉ là trước đó ta chỉ có một mình cũng không dám đi tìm khắp nơi. Người có thể để cho bọn hắn giúp ta đi tìm sư phụ của ta hay không? Đường cầu hiện tại nhớ thương nhất chính là sư phụ đã mất tích của mình. Đương nhiên đây là bởi vì đường cầu cũng không biết tỷ tỷ cùng tỷ phụ tương lai của mình cũng đến nơi này. Bằng không thì sợ rằng sẽ lo lắng hơn. Tiểu thất vỗ vỗ bộ ngực nói, cứ giao cho ta, yên tâm đi. Ta nhất định có thể tìm được sư phụ của ngươi. Nói xong tiểu thất liền cúi đầu nói nhỏ cùng chú khỉ nhỏ trong người không biết nói cái gì. Sau đó khỉ nhỏ đột tiền trống lên, sau đó liên tiếp phất phất tay. Hoa hoa liền thấy vốn là phong linh tụ tập ở bốn phía bắt đầu chậm rãi tản đi. hiển nhiên là tiếp nhận mệnh lệnh của đầu lĩnh tứ tá đi tìm kiếm sư phụ của đường cầu. Cùng lúc đầu phong điểu gặp phải cùng phong lang về sau gặp phải mà so sánh, đầu phong linh đại tình tình này trí tuệ tự hồ cao hơn nhiều. Hơn nữa những con thủ hạ tiểu đệ kia cũng thế, vậy mà có thể nghe theo mệnh lệnh của đầu lĩnh đi làm loại chuyện tìm người này. Phải biết phong điều kia thế nhưng là chỉ biết tiến công mà thôi. Hoa hòa không biết là bên trong tử phong hạp cốc này, ban đầu là không có phong linh cũng không có phong nhân. Thẳng đến khi có người tìm được gốc thực vật cao lớn lạ thường thứ nhất, đồng thời thành công đụng vào nó về sau, thực vật liền biến thành thứ không kỳ tử cấp, sau đó bắt đầu chống rỗng tạo ra phong linh. Mà phong nhân thì do đầu phong linh sau khi thôn vệ lượng lớn, tu giả cấp thấp hay là tu giả cao cấp tiến hóa mà thành. Phong Linh ra đời càng sớm thực lực lại càng yếu, trình độ trí tuệ cũng liền càng thấp. Giống bây giờ trước khi nhỏ trong ngực tiểu thất, đã có thực lực cử khải cảnh sơ kỳ. Ở bên trong hoàn cảnh của tử phong hạp cốc này nếu thật sự từ chiến, hoa hoa nhiều nhất chỉ có thể cùng nó đánh nhau ngang tay. Nếu muốn giống như trước đó đánh giết Phong Lan thì không đơn giản như vậy, mà cũng không quá thực tế. Đợi đến khi tất cả Phong Linh toàn bộ giải tán, mấy người cũng không có lần nữa di động, mà là nghỉ ngơi tại chỗ để chờ đợi tin tức. Kỳ thật hoa hoa cũng hy vọng những phong linh này tản ra có thể tìm tới tuôn ngộ không. Hắn biết thánh sứ có thể sử dụng lực lượng thần cấp, những phong linh cỡ nhỏ này tự nhiên là không đã thương được hắn. Cái này tặng cho ngươi, ngươi không phải đến để tâm báo sao? Cái này cũng rất là hại đó. Nói xong tiểu thất liền đem cán thứ không kỳ từ cấp phong thục tính kia đưa cho đường cầu. Đường cầu một mặt kinh ngạc, lúc ban đầu mục đích quán đích thật là nghe nói hạp cốc này sản xuất ra thương không kỳ, mặc dù ám ma tộc trên thực tế cũng không cần thương không kỳ. Nhưng đường cầu biết, thứ này bất luận là thường trì thế giới hay là không trì thế giới đều rất đáng tiền, cho nên mới quấy rầy đòi hỏi sư phụ mang mình đến đây. Nếu như là sư phụ trước đó không có bị mất tích thì đường cầu sẽ rất cao hứng khi có thể có được một cây thương khung kỳ, nhưng bây giờ trong lòng tràn đầy ái náy, đường cầu căn bản không còn tầm tư gì khác, hiện tại chỉ là muốn tìm được sư phụ về. Tiểu thất cảm ơn người, vật này đích thật là bảo bối, thế nhưng là hiện tại ta không muốn, ta chỉ muốn tìm sư phụ ta thôi. Tiểu thất cảm thấy thất vọng, vừa nhìn về phía tiểu kiếm, tiểu kiếm mặc dù hoàn toàn chính xác là thiếu một cây thư không kỳ. Nhưng đầu tiên đây là phong thuộc tính mà không phải quang thuộc tính. Tiếp theo tiểu kiếm cảm thấy vô cùng bất thụ lộc. Mình cũng không có giúp ích được gì. Thì tại sao có thể nhận của người ta một thứ quý giá như thế? Tiểu thất ta cũng không cần. Tiểu kiếm nói còn chưa dứt lời. Tiểu, kiểu, tiểu thất đã trực tiếp đem thư không kỳ nhất vào trong tay tiểu kiếm. Về sao nếu các người có đồ vật ta thích lại cho ta là được rồi? Nói xong tiểu thất lại rỉ vào tay có khỉ nhỏ kia nói vài câu, có khỉ nhỏ kia liền lăn lộn trên mặt đất, sau đó bắt đầu lộn nhào rồi làm trò. Tóm lại là đang đùa vui với mấy đứa trẻ. Tiểu thất liền bị đùa phình bụng cười to, đường cầu cũng là nhịn không được, tiểu kiếm cũng là hài tử cho nên mặc dù tâm trạng không tốt. Nhưng thực sự đã bị con khỉ nhỏ, đùa cho không nhịn được, cũng liền không so đo mà hòa vào Tiểu hài tử chính là như vậy, không có hư tình giả ý, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào Khi thu được lễ vật mà thích sẽ thật tầm thật ý mà vui vẻ, còn nếu phải cho đi đồ vật mình mình âu yếm thì sẽ thật sự khổ sở, cũng chẳng có nhiều dối trá như vậy Nhìn lấy ba đứa nhỏ vây thành một vòng tròn đùa vui cùng chú khỉ nhỏ, ở thái dương của hoa hoa một hôi lạnh đều chảy xuống Đây chính là đầu phòng linh thực lực có thể so với cửu khai cảnh. Các người cứ như vậy mà đùa vui được ư. Nếu là nó đột nhiên nổi giận, đừng nói các người, liền xem như ta cũng rất khó đối phó. Ngay khi con khỉ nhỏ này dưới sự chỉ huy của tiểu thất bắt đầu biểu diễn lấy đầu đập nát đại địa, bỗng nhiên năm sáu con phong linh chạy tới. Có điều khi đến gần tiểu thất phạm vi mười trượng bỗng nhiên giống như là đụng vào vật gì chợt biến mất. Sau đó con phong linh đầu lĩnh liền ngừng lại, ở bên tai tiểu thất nói vài câu gì đó. Nhiều thất lập tức ngạc nhiên đối với đường cầu nói, ta đã tìm được sư phụ ngươi, đi chúng ta nhanh đi, ở một chỗ cách đám người ngàn vạn dặm. Hoa vô hồn im lặng bót nát một đầu hầu long phong linh. Những con vật này giết thế nào cũng giết không hết, khi tức thần cấp kia đã rất yếu, đáng chết không được cản đường của ta. Những phong linh này trên cơ bản cũng đỡ không nổi một kích của hoa vô hồn, hơn nữa hoa vô hồn sử dụng chính là công kích phạm vi, mỗi một kích để có thể diệt đi mười mấy con phòng linh. Thời gian ngắn ngủ như vậy đã có mấy trăm đầu phòng linh bị hoa vô hồn diệt đi, thế nhưng là trước mắt phòng linh vẫn như cũ là lít nhà lít nhít không nhìn thấy điểm cuối cùng. Đương nhiên lấy tu vi bán thần của hoa vô hồn cũng không phải không có đại chiều gì có thể một lần duy nhất xử lý phạm vi lớn phòng linh, thế nhưng nơi này là tử phong hạp cốc, hoa vô hồn cũng là mộc thuộc tính, hắn cũng tương tự không được bổ sung nguyên lực, nếu như là trước đó mục tiêu của hắn chỉ là cái tiền của ấn ký quỷ vương hoa kia. Như vậy đối phó những phong linh này có chút tiêu hào thì cũng không sao. Dù sao coi như hắn chỉ còn lại ba năm thành lực lượng cũng đủ để đối phó một nhất khải cảnh kia. Thế nhưng là sau khi cảm nhận được cỗ khí tức thần cấp, mục tiêu của hoa vô hồn liền biến thành phải xử lý cái tên cường giả thần cấp. Bởi vậy hiện tại mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật. Hắn dẫu sắc hiểu được cường giả thần cấp đến tụt cùng là khủng bố đến mức nào. Bởi vậy hoa vô hồn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức chiến đấu không tiêu hao nguyên lực mà chỉ dựa vào thể lực này. Những phong linh loại này tinh tình mặc dù thông minh hơn so với phong điểu nhưng cũng rất có hạn bọn hắn nhận được mệnh lệnh là tìm kiếm một người. Nên khi một con phong linh trong đó gặp được hoa vô hồn, tất cả phong linh liền cũng bắt đầu hướng về nơi này tụ tập. Cho nên khi bốn người, hoa hoa chạy đến đây, hoa vô hồn vẫn như cũ là buồn bực cùng phong linh chiến đấu đường cầu ca ca, ngươi nhìn hắn có phải sư phụ ngươi hay không? tiểu thất một mặt đắc ý dù sao nhanh như vậy, hắn đã liền hoàn thành nhiệm vụ, mình vẫn rất lợi hại. thế nhưng là đường cầu cảm nhận nhìn chăm chăm hoa vô hồn nhìn một chút vốn là nét mặt hưng phấn từ từ hóa thành thất vọng. không phải, hắn không phải sư phụ ta, không có chuyện gì, không có chuyện gì. tiểu thất vẫn là cảm ơn người, chúng ta lại tìm tiếp. tiểu kiếm nhìn thấy hoa vô hồn ở bên trong bầy phòng linh đã khổ trèo trống, liền có chút không đau, không đành lòng đối với tiểu thất nói. Tiểu thất người kia đối với chúng ta không oán không thù, người có thể bảo phong linh đừng đánh hắn, chúng ta lại đi tới nơi khác tìm xem. Tiểu thất vỡ cũng không có, quá rõ ràng thiện ác là cái gì, người kia không có thương tổn mình, hơn nữa tiểu kiếm cũng nói như vậy. Cho nên, liền điều khiển những con phong linh kia tàn ra, tiếp tục đi tìm kiếm. Thế nhưng Hoa Hoa lại ngăn trở tiểu thất, chờ một chút ta nhìn người kia khí tức cường hoành, tù vì không thể yếu hơn so với ta. Theo lý thuyết đối phó với những phong linh này... Không thể nên khó khăn như thế. Hơn nữa hắn một mực không cần chiều thức, chỉ đơn thuần dựa vào quyền cước. Ta cảm thấy đúng là có chút vấn đề. Trực giác của hoa hoa rất mẫn cảm, nhưng đường cầu cùng tiểu thất ba người thì không nhìn ra nhiều như vậy. Mắt thấy người kia bởi vì tránh không kịp bị một con phòng linh đánh chúng phía sau lưng. Tiểu kiếm không nhịn không được nữa đối với tiểu thất nói. Để bọn chúng đừng đánh nữa, ta nhìn thấy người kia đã thụ thương. So với hoa hoa, tiểu thất rõ ràng càng muốn nghe tiểu kiếm, cho nên vỗ vỗ đầu của con phòng linh đầu lĩnh. Có khi nhỏ nhảy dựng lên vung tay, những con phòng linh kia tựa như là đồng thời đạt được mệnh lệnh. Trong nháy mắt tất cả động tác đều ngừng, sau đó đồng thời quay người, ở bên trong thời gian rất ngắn đều đã tàn đi. Hoa vô hồn đã sớm thấy được bọn người hoa hoa, nhưng đầu tiên là trên người đối phương không có ấn ký quỷ vương hoa, tiếp theo cũng không có khí tức của thần cấp, hoàn toàn không phải mục tiêu của mình. Lại thêm ba đứa tiểu hài kia rõ ràng giống nhất khải cảnh nhất tam khải cảnh, mặc dù nữ nhân kia thực lực không tệ, chắc là sư phụ mang theo ba đệ đệ tử tới đây mạo hiểm tìm vận may. Cho nên hoa vô hồn cũng không quy định kêu nữ nhân kia hỗ trợ, thế nhưng là sau khi tất cả phòng linh trong nháy mắt đình chỉ công kích, hoa vô hồn vẫn là thấy được động tác của đứa hài tử nhỏ tuổi đó nhất trong ngực ôm tiểu sung vật. Trong nháy mắt hoa vô hồn còn tưởng rằng cảm giác của mình đã sai. Có điều hắn lập tức liền kịp phản ứng. Tù vi bán thần của mình không thể cảm giác sai lầm. Vừa rồi đích thật là con vật nhỏ kia trong nháy mắt, truyền ra một đạo ý niệm. Sau đó tất cả phòng linh đều ngừng lại động tác rồi đồng thời tản ra. Hơn nữa, bằng và tù vi bán thần của hoa vô hồn, rất nhanh liền nhìn ra con vật nhỏ kia bán thể vậy mà cũng là phòng linh, hơn nữa cũng là một loại thực lực cực mạnh. Cứ như vậy tình huống liền không đúng lắm, một đứa tiểu hài tử thực lực rất yếu, trong ngực lại ôm một con phòng linh, đủ để so sánh cùng cử khai cảnh. Hơn nữa phòng linh kia còn có thể khống chế toàn bộ bảy phòng linh, đúng là có vấn đề. Thế nhưng là khi hoa vô hồn điều động nguyên thức gió xét, nguyên thức cảnh giới bán thần của mình lại bị tiểu hài tử kia cản trở. Nguyên thức của mình không cách nào đột phá mảy may, tất nhiên cũng liền không có cách nào gió xét hư thực của tên hài tử ôm tiểu phòng linh kia. Có điều hoa vô hồn dù sao cũng là thành chủ của quỷ hoa thành, chút chuyện này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng đối với hắn mà nói không quan trọng gì so sánh cùng với cường giả thần cấp. Tất cả đều không quan trọng, nhưng vẫn là cần phải hỏi thầm một chút, dù sao mình đánh lén cường giả thần cấp, càn hệ trọng đại, cũng không được có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Đà tạ mấy vị xuất thủ tương trợ, không biết mấy vị có chuyện gì để tại hạ có thể giúp đỡ được không? Hoa vô hồn nói câu này đã đang thử thăm dò, chỉ cần đối phương nói, như vậy mình liền có thể căn cứ vào câu trả lời của đối phương mà phán đoán. Bọn hắn có thể ảnh hưởng đến hành động của mình hay không? Nếu là có ảnh hưởng như vậy thì diệt trừ, không có ảnh hưởng vậy thì cũng không cần để ý tới. Đường Nhẫn không bài trừ khả năng đối phương sẽ nói dối, cho nên Hoa vô hồn nhìn về phía đường cầu hỏi thăm. Hoa Hoa là người trưởng thành cự khai cảnh rất dễ nói dối. Cái tên tiểu hài ôm phòng linh trên thần kỳ hắn là có đồ vật ngăn trở nguyên thức mình nhìn không thấu. Hai đứa bé còn lại thì tương đối bình thường, mình có thể dùng nguyên thức dò xét, nguyên thức dị động của đối phương. Nếu là nói dối thì mình liền có thể lập tức phát hiện ra ngay. Đường Cầu cũng không có tâm cơ gì cho nên Hoa Vô Hồn hỏi một chút Đường Cầu liền tự nhiên hồi đáp: "Ta đi kìm sư phụ, đúng, người có gặp được một lão đầu râu đỏ hay không?". Hoa Vô Hồn không có phát hiện nguyên thức của Đường Cầu có bất kỳ dị thường hơn nữa bằng hắn khi làm thành chủ nhiều năm như vậy nên đã luyện thành cách nhìn người cũng có thể tùy tiện nhìn ra đường cầu không có nói sai có điều vì đề phòng vạn nhất hoa hô hoa vô hồn vẫn là kiếm biết tin tức ngược hướng với mục đích của mình mà nói trên đường tới đây ta thấy phòng linh bạo động ta cảm thấy các người có thể đi qua nhìn một chút bên kia giống như là có người nào đó đang đi tới nói xong hoa vô hồn đối với mấy người hòa hòa chắp tay tại hạ có việc xin đi trước thế nhưng là hoa vô hồn vừa muốn quay người Hoa hoa đột nhiên gọi hoa vô hồn lại. Chờ một chút, ngươi là người của hoa âm phường. Hoa vô hồn mặc dù cải biến hình dạng của tu vi của mình, nhưng khí tức thuộc về hoa âm phường cũng không có chè đậy, cho nên hoa hoa cách rất gần liền cảm ứng được khí tức của hoa vô hồn. Không sai, ngươi cũng là hoa âm phường đúng không? Có điều mặc dù là đồng môn, nhưng ngươi và ta cũng không có giao tình gì, cho nên vẫn là ai đi đường nấy thì hơn. Hoa vô hồn coi là hoa hoa nhận ra thân phận của mình, muốn cùng mình dựng quan hệ cùng nhau hành động. Hoa vô hồn tự nhiên không nguyện ý mang theo những tiền viếng vú này để ảnh hưởng kế hoạch của mình. Nếu như mục tiêu không phải là cường giả thần cấp, như vậy hoa vô hồn rất nguyện ý cùng những người này làm con chút thí cho mình. Nhưng ở trước mặt cường giả thần cấp, nhân số cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Hoa hoa cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hoa vô hồn, trên mặt không có chút biến hóa gì rõ ràng. Nhưng ánh mắt lại là cút sắc bén. Người là người của quỷ Hoa Thành. Nếu như không phải trước đó gặp được mấy tên xui xẻo của quỷ Hoa Thành thì Hoa Hoa có thể không nhận ra được thân phận của Hoa Vô Hồn. Nhưng hiện tại Hoa Hoa có thể ở truyền thần Hoa Vô Hồn, cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kia trước đó trên thần mấy tên xui xẻo kia đã cảm thụ qua, tựa hồ là một loại liên hệ nhỏ xíu nào đó. Nếu như người trước mắt này cũng là quỷ Hoa Thành, như vậy mục đích tới nơi này của người này liền không khó đoán. Hòa Hoa vẫn không có quên chuyện nhân thân Tôn Ngộ Không có ấn ký của quỷ Vương Hoa. Rất rõ ràng trước đó mấy tên xui xẻo kia cùng người trước mắt này tất nhiên đều là do quỷ Hoa Thành để phái ra truy sát Tôn Ngộ Không. Nếu quả thật là như thế, vậy mình tuyệt đối không thể thả người này đi. Bất luận như thế nào đều phải ở chỗ này giết hắn. Cho dù là liều lên mạng của mình, Hòa Hoa có thể cảm nhận được trên thân người này. Chuyển đến áp lực vô cùng to lớn đủ để chứng minh, thực lực của hắn chỉ sợ là trên mình. Hoa vô hồn có chút kinh ngạc nhìn lấy hoa hoa, không nghĩ tới nữ nhân này đã có thể nhận ra thân phận của mình, cũng coi như có chút nhãn lực, nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Nơi này nguy hiểm, người nên chú ý. Hoa vô hồn không nghĩ tới hoa hoa đột nhiên dặn dò mình một câu, sau đó hoa hoa liền mang theo ba người tiểu kiếm quay người rời đi. Đương nhiên, đó cũng không phải là hoa hoa từ bỏ, mà là nàng cần đem người tiểu kiếm đến nơi an toàn trước sau đó lại đuổi theo. Mình có thể chết, nhưng ba đứa trẻ này thì không thể. Đà tạ. Nói tiếng cảm ơn, hoa vô hồn cũng không trì hoãn, băng vào cảm giác rất yếu kia tiếp tục hướng về phía có cường giả thần cấp mà tiến lên.